Thấy con trai đi vào, bà nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trên tay xuống Con đang nói với mẹ đây ạ Nếu con nói với mẹ con thì phải biết lễ phép Nếu con nói với viện trưởng thì phải biết cung kính Giờ con cứ tự ý đẩy cười vào như thế Người ta sẽ nghĩ con trai của tiêu nhân tâm không được dạy sụ tử tế Bác sĩ của bệnh viện nhân tâm chúng ta không có phép tác. Bà chỉnh lại áo vết trên người Dù trong lúc nóng giận, bà vẫn giữ tác phong ung dung tử tốn như thường Con không đến nói những chuyện nào với mẹ Con chỉ muốn hỏi mẹ, tại sao lại làm như thế? Mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện cản trở phóng viên ăn cơm với con Chỉ là mẹ không thể ngờ được con trai mẹ lại vì một con kỹ nữ Không những dám nhờ bạn bè của bố Mà còn điều động cả trường phòng tuyên truyền Lại còn định hối lộ người phụ trách báo chí Con biết mình đang làm gì không? Mẹ cho con ra nước ngoài học, mẹ dạy con tập nhẫn nhịn từ nhỏ Giờ con đã học được cái gì rồi? Nói như thế, tức đúng là mẹ làm Con rất tiếc phải nói với mẹ Mẹ con làm hơn nữa thì con cũng không nhường bước đâu Từ bé đến lớn, con chưa bao giờ có cơ hội tự lựa chọn cuộc sống của mình Lần này, con sẽ đi đường của con lục thiểu trì nói xong, quay người bỏ đi Đứng lại, đứng lại cho mẹ Tiêu nhiên tâm chống bản đứng bắt dậy Lục Thiều Trì vẫn không dừng bước Nhìn Lục Thiều Trì biến mất ngoài cửa Tiêu nhiên tâm tức đến tin người Bà mạnh thấy nhấc điện thoại lên Nhanh tay bấm máy Cậu nói Đám người ở đài truyền hình đó rất bận sao Có phải bận ăn cơm với Lục Thiều Trì không Tôi không cần biết Cậu phải hẹn được họ Tóm lại chứ để con mấy ăn dĩ mệt đó Bám lấy Thiều Trì nữa Bà đặt điện thoại xuống Thở hồn hển chết tiệt, người đàn bà đó đúng là âm hồn không tan, chết rồi còn sai khiến con gái đến quấy rối con trai bà. đám người phòng tuyên truyền cũng không hiểu làm ăn ra sao, có mỗi việc hẹn phóng viên mà cũng không làm xong. ra khỏi văn phòng viện trường, lục tiêu trì trở về phòng bệnh của dĩ mạch. cửa ra ban công mở toang, gió cuốn nước mưa tràn vào trong phòng, mặt sàn đã ướt đẫm, dĩ mạch chân trần ngồi trên sàn đá. Bàn chân bốt cóng đã chuyển thành màu tím tái. Xem cửa ướt đẫm táp lên người cô, phần phật bay trong gió. Cô ngồi lặng im, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu ngoảnh ra bên ngoài. Không biết đang nghĩ gì. Lục thiểu chỉ không kìm nổi, lao đến ôm chầm lấy cô. Mặt cô ướt đẫm, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Bầu trời ngoài cửa sổ xâm xì buồn bã, mây xả xuống tựa như những khối chỉ đen kịp. Nhưng bầu trời có xám xịt đến mấy thì cũng không bằng sắc mặt nặng nề của Lục Thiều Trì lúc này. Em định làm gì? Em có biết mình đang ốm không? Em muốn chết hay sao mà làm thế? À Sĩ Mạch, em tỉnh táo lại cho anh. Lục Thiều Trì thấy như có đống lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực, cảm giác bước bối khiến anh trở nên nóng nảy. Sĩ Mạch vẫn im lặng ngồi đó, hơi dịch người về phía cửa kính, mặt áp vào cửa. Theo ánh mắt của cô, anh nhìn thấy một rừng ô của những người ngoài đường Đỏ, vàng, xanh, xòe ra như những bông hoa Gió thổi cánh cửa sung lên từng hồi, thân người cô giá lạnh Cách lớp phải ướt đầm, sự yêu ớt của cô khiến anh xót xa. Ăn dĩ mệt, em muốn thế nào đây? Em không chịu ăn, anh sẽ truyền nước cho em Em không chịu nói, anh sẽ nói chuyện với em Anh vì em mà sẵn sàng làm loạn nhà Rồi em thế này là sao Sao lại bất cần như thế này Em nhìn anh này Lục thiểu trì anh Thật sự không đáng để em sống tiếp sao Giọng điệu nóng này giận dữ Anh tóm chặt lấy cô Kéo cô nhìn về phía mình Em tưởng anh không quay lại nữa Sĩ mạch ngơ ngác Rồi bỗng mở miệng Anh ngây ra buông tay Nhưng muộn mất rồi, trên cánh tay cô đã hằn lên vết đỏ rõ ràng, dấu tích anh để lại. Anh vừa la hét với cô, còn làm cô đau nữa. Anh vừa sót vừa bực, anh lại không làm chủ được cảm xúc của mình. Nhìn vẻ yếu đuối thẫn thờ của cô, anh thấy đau khổ còn hơn chết. Hôm đó trời cũng mưa, bố mẹ em đã nhảy từ cửa sổ xuống. Em ngồi bên cửa sổ cọn điện cho mộ hàn. Anh ấy nói không gặp em nữa. Hôm đó còn có sấm chớp, tiếng sấm kêu to lắm. Em sợ quá, em cứ ngồi cạnh cửa sổ rất lâu, nhưng chẳng còn ai ở lại. Đám phóng viên cứ đập cửa liên hồi, xung quanh ẩm ý, nhưng em không nghe được gì hết, không nghe thấy gì hết. Mấy hôm nay em không ăn được thật, buổi sáng thực ra em cũng định ăn chút gì đó, nhưng tay em yếu quá, làm đổ hết bát cháo. Em biết anh muốn tốt cho em sâu em không chịu nổi Nên mới phải bảo y tá truyền nước cho em Nhưng đúng là em rất sợ kim tiêm Em nghe thấy anh mắng y tá Anh chưa bao giờ nổi giận như thế Làm là em làm anh không vui Sau khi anh đi thì trời bắt đầu mưa Mỗi lần trời mưa Em đều cảm thấy như mình mất tất cả Em tưởng anh không quay trở lại nữa Thiều trì em không cố ý đâu Em chỉ muốn ngồi đây Nhìn anh đi qua đi lại Thiều chị Em xin lỗi anh dập nói của dĩ mày khẽ ghẽ Trông vẻ yếu ớt Ẩn chút mạnh mẽ Cô đã sớm quên bị người khác làm tổn thương Cũng đã quên tự mình chữa trị Vết thương nhiều năm đã thành xèo Lần này đám phóng viên đó Lại tàn nhẫn độc đến Khiến cô lại một lần nữa đau đớn khôn nguôi Nhưng dù có đau đến mấy, thì cô cũng vẫn tự hồi phục được. Trước đây cô không bao giờ xin lỗi, còn bây giờ, rõ ràng là anh hiểu lầm cô, vậy mà cô lại vội vàng xin lỗi anh trước. Cô lo lắng bất an như vậy, khiến anh xót xa, khiến anh ân hận vì sự lỗ mãng của mình vừa rồi. Thiều trì lấy áo khoác tròn lên vai cô, anh lo cho cô quá nên mới mất bình tĩnh. Cô sợ sự mất mát, anh cũng có nào khác gì. Cô ngồi trước cửa kính, hình ảnh đó tự như cô đang ở một thế giới khác Hư ảo, mơ hồ, dường như lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan Là anh sai, là anh không cho em lòng tin sĩ mạch, em phải tin, chỉ có em rời bỏ anh Còn anh, vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ em Bất kể là sống hay chết, anh cũng sẽ là người ra đi sau cùng Anh kiên định nói, nói cho cô nghe Cũng là nói cho chính bản thân mình. Sĩ mẹ khẽ ngẩng đầu, Nhìn khuôn mặt sắc nét của anh. Đôi mắt đẹp, ánh nhìn kiên định ẩn nấu trong đôi mắt, Trong đôi con người sâu thẳm. Ngọn lửa thiêu đốt nơi đáy mắt anh, Khiến cô vội mắt đưa đi chỗ khác. Cô lại nhìn ra bên ngoài, Chiếc ô của một đứa bé bị gió thổi lật ngược, Còn đứa trẻ hớt hải đuổi theo chiếc ô, Đã biến dạng. Cô bỗng bật cười. Thế giới này, Đẹp là thế Cô thấy may mắn Anh yêu cô Và đã thể ước sống chết bên nhau Hồi bé xem mẫu đơn đình Những các từ của thương hiền tổ Làm cho cô cảm động phát khóc Nhất là câu Tình yêu không biết khởi nguồn từ đâu Một khi đã yêu thì yêu sâu đậm vô cùng Người dương gian Kẻ địa hạ Người sống không thể ra đi Người chết không thể hồi sinh Lưu luyến không rời Cũng là bởi chữ tình không được như ý nguyện Tình yêu không biết khởi đầu từ đâu Một khi đã yêu thì yêu sâu đậm vô cùng Cô chính là thứ tình sâu đậm của anh Hơi ấm lan tỏa trong tim Cô không còn run rẩy nữa Không còn sợ giá lạnh nữa Hóa ra cô vẫn chưa quen Cô vẫn có thể yêu thêm một lần nữa Thiều trì ngạc nhiên Không biết ra tự nhiên cô lại cười Cô nhìn anh Ánh mắt long lanh Dĩ mẹ Anh thận trọng gọi cô Thiều trì Cái nhẫn đó của anh thật sự không còn ý gì khác sao Nhẫn nước ngọt em tặng anh Là có ẩn ý đấy À Anh Anh ngây người không hiểu cô định nói gì Thiều trì Mình cưới đi Mưa ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục rơi Tiếng cô hòa cùng tiếng gió nhẹ Nghe thật hư ảo Nhưng trong tim lục thiếu trì Năm từ đó rất rõ ràng Cô không nhắc lại Anh cũng không cho phép cô nghĩ lại thiếu trì Mình cưới đi Cô nhắc lại lần nữa Không được Anh cười trả lời Sao Lần này đến lướt cô ngẩn ra Ngốc ạ Vì anh còn chưa cầu hôn em mà. Chương 24. Cương đã tuốt, cung đã dương. Sĩ Mạch thích đồ ngọt, thích nước uống có gas, thích bầu câu, thích chơi trò RPG. Những ý thích này của cô đã từng chỉ thuộc về anh, chỉ anh mới biết, nhưng giờ đã không còn như vậy nữa. Người đàn ông ấy hiểu rõ cô hệt như anh ngày xưa Anh ta đã trở thành tình yêu mới của cô Mặc dù không hẹn được giới truyền thông Nhưng việc của dĩ mạch về cơ bản đã xử lý xong Lục thiều trì nói chuyện vui vẻ Với cục trưởng cục tuyên truyền thành phố Vân Trạch Ông ta nhanh chóng chấp nhận lời chấn an dư luận Còn bảo đảm từ nay Sẽ không có ai lôi chuyện trước kia Của dĩ mạch ra đăng báo nữa lúc hai người ra khỏi quân duyệt Có mấy người tiến đến chào hỏi Cục trưởng giới thiệu từng người với anh Đây là lương cục trưởng cục tin tức thành phố, vị kia là giám đốc dương của đài truyền hình, vị này là ông chủ phương của báo đô thị. Còn có vị này là tổng biên tập giang của tạp chí giải trí. Ánh mắt của Lục Thiều Trì lãnh đạm lướt qua những người ấy. Họ đều là những người vừa thoái thác bận quá không đến ăn cơm với anh được, giờ đều đang ở quân duyệt. Không biết là đến gặp nhân vật tầm cỡ nào đây. Mấy người đàn ông nhìn thấy Lục Thiều Trì thì có phần ngượng ngập. Lại thấy cục trưởng cục tuyên truyền đi bên cạnh Sắc mặt ngượng ngùng Còn pha chút hoảng hốt Lục thiểu trì nhếch mép cười Làm ra vẻ như không để ý Đến sự bất dứt của họ Anh lịch sự bắt tay họ Nổ nụ cười thân thiện Hôm nay Sao các anh có thời gian tập trung ở đây thế Cục trưởng vừa lên tiếng Mọi người đều bất giác đếch nhìn lục thiểu trì Lúng túng không biết trả lời như thế nào cùng trưởng lý, lâu lắm không gặp bác, không ngờ lại gặp bác ở đây. Hôm nay có hội báo trò chơi mới của công ty cháu, định mời bác đến. Nhưng mấy hôm trước gọi cho thư ký của bác, họ nói bác bận việc rồi, nên cháu đang định chờ mấy hôm nữa sẽ đến thăm bác sau. Câu trả lời vọng ra từ trong sành, khiến chân bày của lục tiểu trì đột ngột trao lại. Hóa ra là phân mộ hàn, đã mời đám truyền thông đầu sỏ này có suy tính đến rời, dĩ mạch chắc cũng không ngờ anh ta lại làm như thế. Ra là giám đốc vân, ra mắt trò chơi là chuyện tốt, sản phẩm tự làm ra thì phải được tuyên truyền nhiều hơn. chứ có dỗi việc mà đăng mấy cái tin scandal vớ vẩn. Dù đã kết thúc Olympic, nhưng chúng ta vẫn phải tuyên truyền những mặt tốt, không được làm sai phương hướng. Việc dẫn nối cho dư luận không đùa được đâu. Phải không nào? Cục trưởng vừa nói xong, mọi người đều gật đầu liên lia khen phải. Lục Thiêu Trí ngẩng đầu nhìn ông, đúng là gừng càng giả càng cay, chỉ với một câu nói mà đã truyền đạt hết chuyện hôm nay anh nhờ ông. Cục trưởng Lý nói phải, hôm nay chúng tôi cũng có nói chuyện này với giám đốc Vân, Ngân hàng Trung ương lần đầu tiên giảm lãi suất trong 6 năm qua, như thế các doanh nghiệp của phân Trạch chúng ta sẽ có cơ hội bứt phá, hơn nữa lại sắp có cuộc họp kinh tế trung ương. Bên phía tôi đang theo dõi sát sao. Vì chúng tôi đã lên kế hoạch làm một loạt tin nóng mà. Giám đốc dương của đài truyền hình cười trừ nói đỡ. Phải, kinh tế luôn là vấn đề căn bản. Thành phố chúng ta năm nay có mấy hộ thu nhập đạt hơn 20 vạn tế. Tôi thấy chuyện này có thể lấy làm tin trọng điểm. Còn nữa, tháng trước Bí Thư Lục về Vân Trạch có nhấn mạnh phải thúc đẩy kinh tế đi lên, phải khuyến khích nhân dân làm kinh tế. Như giám đốc văn của chúng ta đây Cũng là doanh nhân khởi nghiệp tại bản địa Đây chính là hình mẫu tiêu biểu cho toàn dân Các anh nên thúc đẩy tuyên truyền Báo có thể đưa tin giới thiệu Truyền hình có thể làm phóng sự Tạp chí có thể đăng bài phỏng vấn Những cường người tốt việc tốt thế này Không nên tính toán chi ly làm gì Cục trưởng quá khen rồi Công ty nhỏ của cháu phát triển nhanh thế Là nhiều chính sách ưu đãi của thành phố ta đây chứ Cậu cứ khiêm tốn, số tiền thuế cậu đóng không ít đâu là nhờ chính sách nhà nước tốt nên mới thu hút được doanh nghiệp hải ngoại như cậu về quê hương lập nghiệp. Giới thiệu với cậu, đây là Lục thiếu Trì, cũng là một chàng trai rất xuất sắc. Cậu ta là tiến sĩ y học trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thực là hậu sinh khả úy. Hồi trước bên Mỹ đã phải tiêu tốn không ít công sức vì muốn giữ cậu ấy lại đấy. Anh Lục, chào anh, tôi là Vân Mộ Hàn. Vân Bộ Hàn đưa tay ra bắt, anh kín đáo quan sát Lục thiếu Trì. Người đàn ông trước mặt nhò nhã tuấn tú, kính gọng vàng mảnh, Lúc cười, mắt kính che đi ánh nhìn lãnh đạm trong mắt. Ôn hòa mà có khí chất cao quý, không thể mạo phạm. Người đàn ông này quả khiến người ta phải kính nể. Chào anh, tôi là Lục thiếu Trì. Lục Thiều Trì nắm lấy tay anh ta, bàn tay trong vô thức xiết mạnh. Đối phương cũng không khách khí lạc lẽ đáp trả. Lần trước gặp người đàn ông này là ở trước thang máy bệnh viện. Lục Thiều Trì nhìn anh ta, người này mặt mũi thanh tú cuốn hút, khuôn mặt sắc nét, vẻ ngoài tinh tế, ánh mắt cứng cỏi sắc rào, được che đậy dưới hàng mi dài, làm người ta không khỏi bối rối. Các cậu là niềm tự hào của Vân Trạch chúng ta. Tôi nói rồi, báo chí các anh nên đưa tin về những nhân tài thế này, còn những tin tức dung tục kia thì dừng. Truyền thông cần có ý thức trách nhiệm xã hội. Tôi đang vội, các anh không cần tiện nữa. Thiều trì, mộ hàn này, các cậu có gì thì cứ trao đổi tự nhiên nhé. Bác sĩ Lục, Giám Đốc Vân, chúng tôi về thỏa báo đây. Mọi người đều cáo từ, từng người một nối nhau chui vào dãy ô tô đỗ trước cửa đang mưa to lắm, hay chúng ta lên tầng thượng uống một ly? Vân Bộ Hàn đề nghị. Lục Tiểu Trì nhìn mưa rơi rào ra ngoài cửa, nhìn ra xa xa, sông nước liền với màu trời, cả bên sông lúc ẩn lúc hiện trong màn nước mờ mịt. Những khối kiến trúc đổ sộ biến đổi môn hình vạn trạng như trốn thần tiên trên biển. Nghe Vân Bộ Hàn nói, anh quay người đối mặt với đôi mắt sâu thẳm đó. Hai người đàn ông nhìn nhau, dù chưa từng một lần trò chuyện với nhau, nhưng ánh mắt đã trọi nhau bao nhiêu lần. Trong lòng căm hận gùn ngụt, nhưng vẫn không chịu lộ ra ngoài mặt. Được, tôi cũng đang muốn uống một ly. Lục tiêu chỉ nhanh chóng đồng ý. Bầu trời ngoài cửa sổ lạnh chĩu, tựa như lúc sắp sửa chạm đến mặt sông. Chiếc đèn trùm trong phòng ăn tỏa sáng, tỏa xuống thứ ánh sáng màu vàng dịu dịu. Lục Thiều Trì và Vân Mộ Hàn nhìn nhau đăm đăm, qua lớp ánh sáng li ti như bụi trần, ánh mắt cũng nhuộm một sắc vàng mẫn mịn. "Vàng ở đây được lắm, tôi mời, xem như là thay sĩ mạch cảm ơn anh." Lục Thiều Trì nâng ly, ánh mắt Vân Mộ Hàn bỗng nhiên túi sầm lại. "Thay sĩ mạch cảm ơn anh." Câu này khiến Vân Mộ Hàn thấy rất khó chịu, anh ta dựa vào cái gì mà thay sĩ mạch cảm ơn anh? Anh thèm gì lời cảm ơn của anh ta? Máy sưởi trong phòng ăn bật rất mạnh nên có phần hơi ngột ngạt. Cả thành phố được bao trùm bởi một màn mưa mù mịt. Trên ô cửa kính kết một lớp hơi trắng như xương giá trông vào rất lạnh lẽo. Anh không cần cảm ơn tôi, tôi cũng không làm được gì cho cô ấy. Tôi muốn báo chí ngừng đưa tin về cô ấy là không muốn trước khi tôi kết hôn lại có tin tức không hay. Còn những hợp đồng quảng cáo đều là xuất kinh phí tuyên truyền cho trò chơi mới. Anh đúng là cũng không phải tay ngang, đến ủy viên thành phố cũng mời được. Vân bộ Hàn cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật lãnh đạm và bình tĩnh. Anh không muốn cho gã đàn ông trước mặt nhận ra mình đang lo lắng cho dĩ mạch. Ông ấy là bạn cũ của bố tôi, chỉ là một bữa trưa bình thường thôi. Tôi muốn báo với bác Lý việc tôi và dĩ mạch sắp kết hôn. Thôi bé, bác ấy xem tôi như con. Hị sự của tôi tất nhiên phải sớm báo cho bác ấy rồi. Lục tiêu chí lắc lắc ly rượu, thứ chất lọc đỏ sâm trong ly trông càng trong suốt dưới ánh đèn. Phần mộ hàn khẽ trao tay, rượu trong ly suýt chút nữa thì đổ ra ngoài. Anh thầm cảm ơn ánh đèn vàng của nhà hàng đã giúp anh che giấu bộ dạng mất bình tĩnh của mình. Mộ hàn... Anh tốt nghiệp đại học xong, mình cưới được không? Không được, em không học đại học à? Học đại học, làm sao tốt bằng làm vợ anh được? Thế này vậy, em tốt nghiệp đại học rồi mình cưới nhé Anh dĩ mạch, cái đầu ngốc nghếch của em đang nghĩ gì thế? Còn bé tẹo mà ngày nào cũng nghĩ đến chuyện lấy chồng Được, để anh tốt nghiệp xong, sẽ cam tâm tình nguyện rước em về làm vợ vậy Chuyện cũ xin đừng nhắc lại, đời người đã nhiều bão rông, ký ức tuôn mãi không ngừng, yêu hận trôn chặt trong tim. Đầu giờ chiều mưa vẫn chưa ngớt, lúc này người trong quán ăn đã đi ra gần hết, căn phòng trở nên yên tĩnh đến nặng nề. Ở một góc phòng, chàng ca sĩ trẻ vừa kể đàn guitar, vừa cất giọng trầm trầm khe khẽ hát bài, khi yêu đã là ký ức. Nhớ đến sĩ mạch, những đường nét mạnh mẽ trên mặt phân bộ hàn từ từ giãn ra Đôi mắt mênh mông dưới ánh đèn vàng dịu dàng Anh uống hết ly rượu Rượu vàng quá rượu, không đủ để anh say Cứ tự nhắc mình, không cần nghĩ đến cô gái đó nữa Vì cô ta đã phản bội anh trước Nhưng đến lúc này anh mới nhận ra Hóa ra mình không đành lòng Người đang yêu thì đúng là giỏi tự huyễn hoặc mình Lúc nào anh cũng tự nói với mình Ươn cha tốt hơn cô ta trăm nghìn lần Cô dịu dàng, cô trung tình Cô giản dị, không vô trách nhiệm Không hàm hư vinh như Dĩ mạch Nhưng vì sao anh sắp lấy cô rồi Mà không hề thấy vui Nghe tin Dĩ mạch sắp kết hôn Sao trong lòng lại đau đốn đến thế Tựa như mất đi nửa sinh mệnh, Tựa như những thứ quý giá Đang rời xa dần Tựa như chỉ trong giây lát Anh đã mất tất cả Tình yêu là câu đố khó, khiến ta lóa mắt si mê. Quên đau là điều có thể, quên em lại quá khó khăn. Em chưa từng thật sự ra đi, bởi vì em vẫn luôn ở trong tim anh đó. Anh vẫn còn yêu em tha thiết, anh bất lực với chính bản thân mình. Vì sao em không hiểu, tình yêu là phải đớn đau. Rồi một ngày em sẽ hiểu ra, cuộc đời không có anh thì vẫn thế ca sĩ trong quán hát lại bài hát hoài nhiệm tha thiết của Trương Quốc Vinh. Phần bộ hàn như quên mất, Lục Thiều Trì đang ngồi trước mặt. Anh uống hết ly này đến ly khác. Sĩ Mạch đã từng hứa sẽ lấy anh, thế mà giờ cô sắp kết hôn. Nhưng người cô lấy lại không phải là anh. Lục Thiều Trì lại thấy rất ngon miệng, anh gọi một suất khoai tây rán và pizza hoa quả. Vừa rồi chỉ lo bàn chuyện với cục trưởng lý, cả bữa trưa không ăn uống được gì nên giờ tất nhiên phải tận hưởng ra trò. Còn người đàn ông trước mặt rõ ràng là phung phí, ai lại dùng rượu vàng đắt tiền để tìm cơn say? Sao thế? Thức ăn không hợp khẩu vị hay sao mà anh cứ uống rượu suốt thế? Lục tiểu chỉ dùng rĩa xiên một miếng pizza thưởng thức hương vị. Sao thế? Anh không mang đủ tiền à? Nghe lục theo chí nhắc, Vân Mộ Hẳn sực nhận ra mình đang mất bình tĩnh. Không phải là anh không muốn say, mà là anh không thể để lộ về yếu đuối trước mặt người đàn ông này. Uống 10 chai nữa cũng không vấn đề gì, chỉ là anh uống, tôi không uống thì e không hay. Nhưng mà tôi uống rượu rồi lại lái xe, thì dĩ mạch sẽ lo. Anh biết đấy, cô nhóc thường ngày vụng về vô tư, nhưng nếu là người cô ấy quan tâm thì cuống cả lên. Tôi mà về muộn thì thế nào cô ấy cũng cằn nhằn như chị tưởng lâm ấy Cô ấy vốn vẫn thế Sao vậy? Anh chưa quen à? Vân Mộ Hàn cười nhạt nhìn Lục Thiều Trì Cố tình khoa hạnh phúc trước mặt anh sao? Đừng quên, anh mới là người gặp cô trước Sau này, tôi còn khối thời gian để quen Xem ra, dĩ mạch vớ phải một con cáo già rồi Phần bộ hàn không ngại ngần tấn công Lục tiêu trì chắc chắn không phải là chú thỏ trắng hiền lành Anh ta có móng vuốt, có nanh sắc Đằng sau nụ cười ấy là con cáo xảo quyệt, không hơn không kém Cáo tốt hơn sói vì nó không những dùng móng vuốt mà còn biết dùng đến cái đầu Anh ta quả không hề đơn giản Cái chính là dĩ mệnh vẫn chưa hoàn toàn quên được anh ta Nhưng sợ gì chứ, anh còn khối thời gian để giúp cô quên đi anh ta cơ mà. Anh có dấu kỹ đến mấy, thì cái đuôi cáo vẫn sẽ lòi ra thôi. Cho dù có thế, thì cũng không đến lượt một con sói từ bi nhắc nhở. Hơn nữa, con sói đã không còn tư cách để tranh giành Vân Mộ Hàn đứng bật dậy, nhìn lục tiểu trì trừng trừng. Lục Thiều Trì đang cúi đầu quyệt miếng khoai tây vào chén suốt cà chua làm như không hay biết đến sự phẫn nộ của anh Vân Mộ Hàn bỗng thấy sợ hãi trong lòng Từ khi tạo dựng sự nghiệp đến nay lần đầu tiên anh cảm thấy nỗi sợ lạnh lạnh sau lưng Lục Thiêu Trì khó đối phó hơn anh tưởng nhiều anh ta không có khó khăn gì khi tìm ra điểm yếu của anh Phải anh có tư cách gì để chỉ trích thủ đoạn của anh ta? Anh có thân phận gì để ngăn cản dĩ mạch lấy con cáo này? Người đàn ông này quá bí hiểm, khiến anh không nắm bắt được, còn anh lại như tấm thủy tinh trong suốt, Chả trách bị anh ta nhìn thấu ngay. Cảm giác này thật quá đáng sợ. Lúc ra khỏi quán ăn, mưa đã tạnh. Mây nơi trên trời ửng màu tím nhạt, giống như những mảnh tranh màu nước của đám trẻ con, từng nét từng nét Trong sáng rõ ràng Ánh chiều tàn rọi khắp nơi Trong hơi ấm sướng như có thể nghe thấy Những tiếng khẽ khẳng Của vạt nắng hôn lên lớp da mịn màng Người đi ngoài bến sông đông dần tỳ trên lan can Ngắm làn hơi nước mờ ảo chưa tan hết Dưới ánh chiều tà Ánh lên bảy sắt cầu vòng Giờ này mà đã có người chạy bộ Vân Bộ Hàn nhìn mấy cụ già Đang chạy chậm chậm trên bờ sông thở dài Người lớn tuổi không quen ở trong phòng thập Thường ra ngoài trời chạy bộ Mấy hôm nay mưa suốt Ở mãi trong nhà Giờ mưa vừa tạnh là tranh thủ ra chạy luôn Có hứng thú không? Cùng chạy nhé Vân Bộ Hàn nhìn anh Cứ thế này mà chạy ư Lục Thiều Chỉ nhìn bộ âu phục Của hai người trao mày Gần đây có cửa hàng này Sao? Sợ thua tôi à? Chạy đã hạng hay Ánh tà dương xuyên qua những chiếc lá tròn mượt của cây long não, rơi xuống lớp xi măng ướt. Hai đôi giày thể thao màu trắng bị nước bắn lên lấm tấm. Họ mặc đồ thể thao rộng rãi, trên mặt lấp loáng những giọt mồ hôi, trông trẻ trung và đầy sinh lực như những sinh viên đại học. Trong ngõ hẹp, Thiếu Trì mua hai chai nước khoáng, đưa cho phân bộ Hàn một chai, còn anh dựa cột điện giúp ngược chai nước tu ứng ừ. Vân Mộ Hàn bóp chai nước trong tay kêu rôm rốp Ném về phía đối diện Chai nước khoáng rơi trúng thùng rác Cạch một tiếng Thùng rác bên đường lại có thêm một vỏ chai nước khoáng Mấy cô nữ sinh phổ thông đi học về Thấy hai anh chàng thanh niên đẹp trai ủi oải dưới sáng chiều Bất rác kêu lên đầy phấn khích Nhắm chuẩn đấy Đi đánh bóng đi Sĩ Mạch trước kia thường hay đi cổ vũ cho tôi Tôi không biết Sĩ Mạch có sở thích này Cô ấy lười lắm, lúc nào cũng nằm ươn trên giường cả buổi sáng. gọi thế nào cũng không dậy. Thôi, hôm nay tôi mệt rồi, không đánh bóng nữa. Lời lẽ đầy hàm ý của Lục Thiều Trì khiến Vân Bộ Hàn tức tối. Mệt rồi sao? Bác sĩ Lục, mới chạy có một tiếng thôi mà. Anh đúng là không ổn rồi. Nhiều tuổi rồi. Đâu còn tuổi 20 như các anh rèn luận cơ thể phải xem trong sự bền bỉ lâu dài Không vội được đâu Có những việc cứ phải kiên trì đến cùng Chứ không nên cứ thế lao lên phía trước Lục Thiều Trì từ tố nói Thân người dựa vào cột điện của anh dần thẳng lên Ánh mắt trời sau lưng anh Đổ bóng thành những đường nét tối màu của cơ thể Anh ngẩng đầu nhìn từng dãy căn hộ Ánh sáng lóa mắt Như tư nhiệt đậu trên trán anh Tỏa ra phong độ ôn hòa Vân Bộ Hàn nhìn theo ánh mắt anh Trong con ngõ nhỏ yên tĩnh Có nhà nuôi bồ câu Hàng đàn hàng đàn bồ câu Đập cánh xếp hàng trên mái hiên Tim anh trùng lại Tựa như sợi xây đàn lạc điệu rung lên những âm thanh khản đặc Sĩ Mạch rất thích bồ câu Lục Thiểu Chí khẽ nói Chúng ta đi thôi Vân Bộ Hàn thấy bức bối trong lòng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 Có lẽ do hai anh chàng đứng bên đường quá ưa nhìn Không ít kẻ dừng bước Hiếu kỳ nhìn ngắm họ Một vài học sinh lao thẳng đến hàng internet Vân bộ hàn bất giác như đến dĩ mạch Hồi đó Cô cũng hối hả như thế Còn mấy nữ sinh Thì thào bình luận Loan thang chữ công với thủ Lục thiều chỉ ngán ngầm nhìn họ Anh biết họ đang bàn tán gì Vì dĩ mạch cũng thế Đầu óc đầy những thứ này Hồi trước có lúc đang ăn cơm, cô ôm cuốn truyện tranh không biết thuê được ở đâu, say sứa thích thú. Anh nhắc nhở cô, nhưng cô vẫn không chịu sửa, cứ thế mải mê xem. Có lần anh thực sự không nhịn nổi, giật lấy cuốn truyện tranh để xem cô nàng này có cái gì trong đầu. Nhưng nội dung thì khiến anh suýt nữa, phì cả cơm trong miệng ra. Dĩ mạch lại không nhận ra được sự lúng túng của anh, cô nhìn anh đầy vẻ lạ lẫm. Sau đó nói bằng cái giọng khiến anh nổi hết da gà. Doctor lù, anh có thân hình của tiểu công, lại có khuôn mặt của tiểu thụ. Hết ý, hết ý. Bọn trẻ bây giờ đều làm sao thế không biết. Nghĩ đến bộ dáng si mê của Dĩ Mạch, giống hết đám nữ sinh này, anh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Dĩ Mạch rất thích game online, xem ra bác sĩ Lục được giáo dục kỹ như vậy, chắc là không có hứng thú với những thứ ấy. Phần bộ hàng rõ ràng là quá sai lầm khi nghĩ rằng thiều trì không biết gì về game Đến anh cũng tự thấy bới móc cây cũ thế này thật ấu trĩ Nhưng không biết tại sao, nghĩ đến con cáo giả làm bộ đứng đắn ở bên dĩ mạch, anh lại thấy vô cùng khó chịu Mấy trò chơi này, trước tôi cũng không quan tâm mấy, nhưng toàn bị dĩ mạch lôi đi, đập, lập đội nên giờ cũng quen khá khá rồi Giám đốc Vân là dân lập trình kem, nghe nói trò chơi mới của anh rất khác so với truyền thống, rất được ưa chuộng. Vậy sao? Chúng ta PK một ván chứ? <cười> Cũng được, nhưng phải nhanh lên, dĩ mạch thường bỏ bữa, tôi phải về ăn với cô ấy. Hay là cuộc cái gì đi? Nếu tôi thắng, thì anh rời xa dĩ mạch, được không? <cười> Lục tiểu chỉ nhéo mắt lại, dưới lớp kính cận, Vân Mộ Hẳn vẫn có thể cảm thấy vẻ tức tối đang kìm nén của anh. Sĩ mạch không bao giờ là đồ đánh cược của tôi. Lục Tiêu Trì xanh sọt, từng từ, từng từ một. Trong hàng internet nòng nặng mùi khói thuốc, không biết là do không gian quá chật trội đông đúc, hay là do quá nhiều người hút thuốc mà không khí xung quanh có phần nặng nề. Vân Mộ Hàn và Lục Tiêu Trì đều quá nổi bật, Việc họ ngồi xuống trước máy tính có vẻ rất không phù hợp giữa chốn ồn ảo này. Lục thiều chỉ điều khiển chuột và bàn phím, hít một hơi dài. Phiên bản 3D đẹp long lanh như hoạt hình Nhật Bản. Các nhân vật để lựa chọn phong phú, nội dung mô phỏng đời sống, đội ngũ hùng hậu với chức năng PK, đó đều là những thứ dĩ mạch thường nhắc đến khi chơi game. Người đàn ông này rõ ràng chưa dứt tình với dĩ mạch. Trò chơi này kỳ ảo như truyện tranh Đánh đấm kịch liệt Mà nhân vật chính vẫn đẹp đẽ như thường Không hề có chút máu me tàn bạo Nhưng cho dù trên màn hình Có vạn giáp băng tuyết Có công tử tuân tú phong độ Cũng không xua bớt được mùi thuốc súng Giữa hai kẻ Gươm đã tuốt cùng đã dương Mùi thuốc súng nhanh chóng hấp dẫn Những người khác trong cửa hàng tụ tập lại Vừa xem vừa bình luận liên hồi Vân mộ hàn nhớ mày Vẫn như rõ một một lần đầu tiên Anh và Dĩ mệt quen nhau Xa xa trong đám người đông đúc, cô chậm dãi đứng lên trước bàn máy tính, tháo tai nghe ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn đó tựa như đã nhìn thấu vạn năm, khiến anh dù có trong mơ, cũng không muốn rời. Sĩ Mạch thích xem tiểu thuyết võ hiệp, mối cảnh trò chơi của anh cũng đậm chết võ hiệp. Hoang mạc gió cát bay vạn dặm, vạn lý sơn hà, ngựa đẫm tan, tả dương như tuyết, núi xanh tựa thép. Đó là trước kia, cô bám lấy anh say sưa kể về miền đất tươi đẹp hết lần này đến lần khác. Quất ngựa đi khắp núi sông, như thơ, như họa. Hồi đó anh còn cười cô trẻ con, nhưng sau này những gì cô đã kể đó đã trở thành động lực cho anh thiết kế trò chơi này trong suốt 6 năm qua. Trò chơi này thuộc về anh và dĩ mạch, nó không chỉ là một trò chơi giải trí, nó còn là kỹ của riêng họ trong trò chơi nhân vật của phân bộ hàn là tướng quân thiếu niên giáp bạc kia vàng bên hồng đeo gươm dài ba thước kiêu hãnh trên lưng ngựa chỉ huy thiên binh vạn mã để trận tiến công nhân vật của lục tiểu trì là hiệp khách áo đen mặt nhuốm phong trần áo dài vấp với trong cuồng phong đầy vẻ hào sảng trước mặt là những hiệp khách huynh đệ do chàng chỉ huy bình thản đứng đá chờ đợi binh sĩ quân địch đánh tới tiếng kim khí chạm vào nhau rội lên âm thanh dung truyền cả hai người đều bất giác trao mày tiếng chém giết vang trời bên ngoài những trận địa cơm đau tuyệt thấy hồng nhàn đứng đó xiêm y màu thiên thanh áo choàng màu tím nhạt phấn son kiều mị nở nụ cười phù dung ngọc như nước áo như trăng lúc này nàng mỉm cười leo lên ngựa của hiệp khách chàng tướng quân chỉ còn cách dưng mắt dõi theo vó ngựa Bụi bay mù trời Đám mất Hồng Nhàn lại thiệt quân binh Nguồn lại Giang Sơn Mỹ Nhân đều đã mất Dù chỉ là trò chơi Kết quả vẫn khiến người khác phải nhỏ lệ Không thể thế được Sao anh lại thắng Vân Bộ Hàn Vùng đứng dậy Không ai biết rõ trò chơi này hơn anh Ai thua thì được Nhưng anh thì không thể Sao anh lại hỏi tôi lại thắng Mà không tự hỏi mình Sao lại thua Được tiêu chí tắt màn hình Trong nháy mắt Miền đất hư ảo đẹp đẽ phồn hoa đó Biến thành một mạc đen ngòm Trò chơi này là do anh thiết kế Nhưng chưa chắc anh đã biết rõ nhất Giống như anh có thể có rất nhiều kỷ niệm Với dĩ mạch Nhưng anh vẫn không hiểu cô ấy Anh nói gì Vừa rồi anh hỏi tôi Nếu anh thắng Thì tôi có rời bỏ dĩ mạch hay không Giờ tôi thắng Anh có cược nổi không Tôi nói cho anh biết Dĩ mệt không phải là thứ để anh hay tôi đặt cược, Anh chưa có mơ Vân Mộ Hàn cố gắng kiềm chế Ngăn không cho mình phun nắm đấm Suốt cuộc thì anh tự tin cái gì Tôi biết chờ đợi hơn anh Dù anh và cô ấy có rất nhiều kỷ niệm với nhau Không sao cả Tôi có thể chờ cô ấy quên anh Suốt cuộc anh muốn nói gì Vân Mộ Hàn trừng trừng giật dữ Tôi muốn nói Tôi rất hận anh, sao lại đối xử với cô ấy như thế? Vân mộ hàn, anh không có tư cách yêu dĩ mạch Tôi không có thời gian chơi với anh nữa, dĩ mạch còn đang đợi tôi Lục tiêu trì xem đồng hồ, không còn sớm nữa rồi Vân mộ hàn phừng phừng đấm thẳng vào màn hình máy tính Đây là lần thứ hai anh cảm thấy thất bại thế này Lần đầu tiên là buổi chiều năm thứ tư đại học Trong cuộc cãi cọ giữa anh và dĩ mạch Lúc đó Sĩ Mạch đã nói Vân Bộ Hàn, chúng ta chia tay đi Lúc cô quay người Thậm chí không ngoái lại nhìn anh Về tuyệt tình đó Về nhẫn tâm đó Anh không thể nào quên Chiều hôm ấy Anh chỉ nghe tới hai tiếng chia tay Vàng liền rõ ràng đanh gọn Như cái tát sáng vào mặt anh Hôm nay Lục thiếu Trì hỏi rốt cuộc anh tự tin cái gì? Phải Từ 6 năm trước, anh đã thua hoàn toàn. Anh còn tự tin gì nữa? Nỗi nhục này khiến anh chỉ muốn bỏ chạy. Không khí trong hàng internet đặc dệt, anh giảm nhanh bước chân, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi đè nặng lên mình. Vừa bước đến cửa, ông chủ hàng đã chắt anh lại, đòi anh bồi thường chiếc màn hình tinh thể lỏng vừa bị anh phá hỏng. Anh không mang tiền mặt, chỉ hỏi một câu có quẹt thẻ được không? ông chủ phẫn nộ nói. nhãi rành, trong tức à, trả tiền ở quán nét còn đòi quẹt thẻ. vân bộ hàn không muốn lằn nhằng với ông ta, rút tập xét ra ký đánh duyệt. con số bên trên đủ để mua mấy chiếc máy tính cao cấp nhất. chẳng ngờ ông chủ quán không chịu nhận xét, cũng không chịu cho vân bộ hàn đi, túm chặt lấy áo anh, chửi mắng đe dọa, làm cho anh thật bẽ mặt. Ông có buông ra không? Tâm trạng vốn đã tệ Giờ còn bị người khác làm phiền vô lối Anh càng đổi nóng hơn Nhãi danh Phách lối cái gì? Ông chủ cửa hàng quát Vân bộ hàn ngẩng đầu Đôi mắt rực lửa chừng chừng nhìn đối phương Sự kinh tưởng đó Khiến chút lý trí cuối cùng của anh vỡ vụn Một cú đấm vung lên Sau một tiếng kêu thất thanh Cả cửa hàng nét bỗng chốc trở nên hỗn loạn Bảo vệ lao chặt vào giữ lấy Vân Bộ Hàn Anh cũng không biết mình đang bị đánh hay đang đánh người khác Tự trùng lại, khi cảnh sát đến Anh và một số người xung quanh đều đã xưng mặt Ngồi trong xe cảnh sát, anh định rút điện thoại gọi luật sư Nhưng nghĩ đến việc hôm nay, anh buồn bã, bất cần tắt điện thoại Nghe tiếng còi xe cảnh sát hú vang Nhìn vân Trạch qua song sắt của xe cảnh sát Vân Bộ Hàn chưa từng nghĩ mình có ngày lại như thế này Thất thế hoàn toàn vì cô gái đó Anh xoa xoa khóe miệng thâm tím Đã bao lâu không đánh nhau rồi Hóa ra bây giờ mình vẫn còn có thể gây ra những chuyện ấu trĩ như thế này Lúc rời khỏi hàng internet Bước chân của lục tiểu trì hơi choạng tạng Nếu là trước kia Anh tuyệt đối không thể nói những lời đó với phân mộ hàn Càng không thể hiện tính khí thất thường như hôm nay Hơi thù mát mẻ, nhưng anh chỉ thấy lạnh Thắng Vân Mộ Hàn Anh lại không hề thấy vui Thậm chí còn cảm thấy chẳng vẻ vang gì Trò chơi này từ thao tác đến chiến lược Anh đều rất quen thuộc Vì từ khi trò chơi bắt đầu được tung ra Anh liền bị kéo đi trải nghiệm cổng dĩ mạch Mới đầu không để tâm mấy sau mới biết kỹ sư phần Mềm là Vân Mộ Hàn Lấy xe ở quân duyệt xong Anh phóng như bay trên đường Đến ngã tư, đèn flash của camera giao thông lóe lên mấy lần Cùng lúc đó, một chiếc xe tải cỡ lớn lao thẳng về phía anh Còi xe kêu inh ỏi, đinh tài nhức ốc Trong giây lát, anh đờ người ra Tự nhiên quên mất là mình phải lái tránh đi Tiếng phanh xe nghe sờn gai ốc như móng tay cào trên mặt kính Chiếc xe tải điên cổng, bẻ hướng Dù chưa đâm thẳng vào anh, nhưng đôi xe đã quét văng xe anh chưa posture mất phương hướng, xoay mấy vòng bên đường rồi lao vọt lên một bãi cỏ. dây an toàn siết chặt khiến xương sườn lục thừa chỉ đau rã rời. anh nghe thấy một âm thanh như tiếng nổ rội bên tai. túi khí an toàn bật mạnh ra, tự như một ngọn núi ập xuống người anh. trong họng trào ra vị tanh tanh. anh cố gắng mở mắt nhưng trước mắt chỉ là một vùng trắng xóa. dĩ mệt. Em phải tin, chỉ có em rời bỏ anh Còn anh vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ em Bất kể là sống hay chết Anh cũng sẽ là người ra đi sau cùng Trong tai lùng bùng Nhưng anh nghe thấy tiếng mình rất rõ ràng Lời hứa kiên định đó Không bao giờ là người đầu tiên ra đi Sinh tử chỉ cách nhau một danh giới mỏng manh Lướt qua trước mắt anh Là hình ảnh sĩ mạch Cô cười tươi tắn nhìn anh môi chu da, khuôn mặt búp bê tròn trịa Trông như một quả táo vừa chín tới Doctor lù, Doctor lù Cô gọi đi gọi lại Xíu ra xíu dít Như tiếng ve giữa ngày hè Anh cười nói Anh nghe thấy rồi Nhưng cô vẫn không chịu dừng lại Cứ gọi mãi, gọi mãi không thôi Cô nhìn anh mắt ngấn lệ Tiếng gọi cũng càng lúc càng trống tránh Doctor lù Cô gọi anh đến tuyệt vọng Anh như nhận thấy có mùi vị biệt ly Nỗi sợ đông đặc Lại cho người anh Anh nắm lấy tay cô Sợ cô sẽ đi mất Anh biết nỗi sợ đó đến từ đâu Giống như hồi bé lúc bà nội qua đời Cũng gọi anh như thế Thiều trì thiểu trì Cứ gọi tên anh như vậy mãi Tựa như cố dùng nốt chút sức lực của mình Doctor Lù Doctor Lù từng tiếng vang vang như trong mơ, cô khẽ gọi anh, âm thanh càng lúc càng xa vời. Anh bất lực, bên ngực trái nhói lên cơn đau. Doctor lù, anh có nghe thấy không? Anh chậm chậm mở mắt, người anh thấy đầu tiên lại không phải là dĩ mạch. Ý thức của anh dần hồi tỉnh. Anh nhớ mình vượt đèn đỏ và va phải chiếc xe tải bên đường. Chỗ này chắc là bệnh viện nhân tâm Bác sĩ đang kiểm tra cho anh là cấp dưới của anh Giờ anh lại nằm trên giường bệnh để người khác cứu chữa Anh bị đâm xe, hôn mê 3 ngày rồi Chúng em đã kiểm tra toàn thân cho anh Báo cáo cụ thể chiều mới có Trước mắt anh hôn mê chủ yếu là vì não bị chấn thương Chỗ này, các chỗ khác, chỗ này Bác sĩ trẻ tuổi đọc lên Có báo cáo thì đưa luôn cho tôi là được rồi mấy ngày nay chỉ có các cậu ở đây thôi à Vâng Lúc anh được đưa đến phòng cấp cứu Viện trưởng hoàng hốt lắm Còn lệnh cho chúng em Phải bố trí đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt Sao Cậu nói tôi hôn mê 3 ngày à Cậu cho tôi xem toàn bộ báo cáo Tình hình chuyển biến của các bệnh nhân khoa tim mạch Trong 3 ngày vừa rồi nhé Giờ tôi đến phòng bệnh Thường trú của khoa tim mạch xem một chút Không được, anh còn đang phải theo dõi Không xuống đất đi lại được Chủ nhiệm lục, anh cần nghỉ ngơi ít lâu Đừng vội làm việc Bác sĩ trẻ tuổi lau mồ hôi Chủ nhiệm lục quả là người cứng cỏi Cậu là chủ nhiệm hay tôi là chủ nhiệm Cậu có biết bệnh nhân khoa tim mạch Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện bất ngờ không Chắc tôi bị gãy xương nhẹ thôi Không vấn đề gì đâu tại nỗi ấp ứng của cậu ta khiến lục tiểu trí sinh nghi. Anh bị đâm xe rồi được đưa vào bệnh viện của mình. Chuyện này chắc chắn trong bệnh viện đều đang bàn tán ầm lên rồi. Dĩ mạch không thể không biết. Nhưng vì sao khi anh mở mắt ra lại không thấy cô? Trong mơ, anh nghe thấy cô gọi tên anh. Chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác thôi sao? chương 25 Tia sáng giữa rừng sâu Anh bỗng thấy trong tim le lói chút ánh sáng Tựa như sáng chiều Không chịu lắng mình ở nơi vô tận Gắng gượng xuyên qua tầng mây Tình yêu của anh Giống như tia sáng yếu ớt này Cho dù là sắp tát hẳn Cũng quyết không buông xuôi Qua bậu cửa sổ lốm đống nắng bầu trời ngoài cửa kính Mang màu xanh trong vắt Tựa như gần trong căng tức Lò sưởi trong phòng bệnh mở rất mạnh không khí khô cong như lúc nào cũng có thể vỡ vụ thành bột. Cô gái ngồi trước cửa sổ, dơ tay về phía mặt trời, những thiết sáng tươi sáng lọt qua các kẽ ngón tay. Cô gái nhìn bàn tay đam đam. Lục thiểu trì thậm chí có thể cảm thấy ánh mắt của cô trượt qua những nếp nhăn đàn sen rõ ràng trên ngón tay, qua những khớp ngón tay tròn trịa, sau đó dừng lại ở ngón đeo nhẫn. chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương, Có khắc hoa văn hình mây kiểu cổ, sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Sĩ mạch Lục Thiều Trì chống cửa khẽ còi. Vì bị đâm xe, chân anh hiện giờ đi lại còn khó khăn lúc nói thấy chóng mặt. Thiều Trì Cô gái quay lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng ẩn trong bóng tối dần sáng tỏ. Nhưng Lục Thiều Trì lại cảm thấy mặt mũi tối sầm một cách tuyệt vọng. Khuôn mặt thon gọn tinh tế, mắt mày như vẽ, môi đỏ sang trắng, khí sắc mạnh khỏe. Cô gái trước mặt anh không phải là dĩ mạch. Sao em lại có chiếc nhẫn đó? Đó là chiếc nhẫn anh tặng dĩ mạch. Mỗi nét trên đó anh đều thuộc nằm lòng. Hình vương miệng ẩn trong hai chữ cái L, M. Mà anh tự vẽ đó, chỉ thuộc về họ. Nhưng giờ đây nó lại xuất hiện trên tay người khác. Anh không tìm thấy sĩ mạch ở phòng bệnh của cô Ký ức trong lúc hôn mê rừng rập trở về Căn phần ống áp mà anh thấy lạnh lẽo khác thường Hơi lạnh từ da thịt thấm đến tận tim Anh vẫn còn sự bí mật này à Chẳng phải đây là món quà anh chuẩn bị cho em sao Vết thương của anh thế nào rồi Cô Tiêu nói anh bị đâm xe Em sợ quá mất ngủ cả đêm Sáng ra bay về nước luôn Có cảm động không Nhưng được cái anh vẫn có lương tâm Biết tăng em cái nhẫn này Cũng không mất công em vất vả một chuyến Phải rồi Cái nhẫn này như dành riêng cho em ấy Vừa như in nhé Mở Mạc Hân Nhan Khai thật đi Anh thích cái cái này có lâu chưa Mạc Hân Nhan cười híp mắt Rơi trước nhẫn trong tay Nụ cười dưới ánh mặt trời Trông có phần trói lòa Cái nhẫn này Anh thích cái cách đây 2 năm rồi Mờ không phải là Mạc Hân Nhan, mà là An Dĩ Mạch, vợ chưa cưới của anh. Từ ngày quen cô ấy, anh đã chờ một ngày được đeo trước nhẫn đính hôn lên tay cô ấy. Vì thế, xin em trả lại anh. Lục Thiều Trì liếm đôi môi khô khóc. Nếu không có sự rèn luyện giúp anh che giấu cảm xúc, thì chắc anh đã không thể bình tĩnh đứng đây nói với Hân Nhan lúc này. An... An Dĩ Mạch. Mạc Hân Nhán ngây ra, cô vô thức lặp lại cái tên này Nụ cười trong nháy mắt đông cứng lại trên gương mặt cô Trên môi hiện ra vẻ đáng cay Anh nói... Anh nói cái này không phải để cho em Anh nói... Nó để cho an dĩ mạch nào đó Mạc Hân Nhán cắn môi, giọng nói hơi run rẩy. Phải Tại sao? Lục Thiều Trì Anh không hiểu em đang nói gì. Tiểu Chỉ lách đạm trả lời, trong lòng anh đang rất bấn loạn, dĩ mạch chắc chắn gặp chuyện rồi, ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt trong đầu anh. Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy đã quăng điện thoại đi rồi, giờ phải tìm cô ấy thế nào đây? Không hiểu à? Anh có biết em vui biết bao nhiêu lúc cô Tiêu đưa món quà này cho em không? Em chờ ngày này bao lâu rồi anh biết không? Lúc đó em thấy mình từ bỏ tất cả về nước là đúng Ai ngờ đúng là em ngốc quá Ngay từ đầu em đã biết người như em không tới nhà họ lụp Nhưng em lại ngây thơ tưởng là anh không quan cách đến thế Không để tâm đến thân phận và hoàn cảnh của em Em quá tin vào tình yêu Em tin anh sẽ kiên định như trước đây Cho dù cô Tiêu có phản đối đến mấy Thì anh cũng vẫn ở bên em Em đã tưởng tình yêu đích thực có thể vượt qua tất cả. Nhưng em lại không ngờ, lúc em cố gắng thì anh lại buông tay, đính hôn với người khác. Cô giật mạnh cái nhẫn, ném vào người lục tiểu trì. 12 cara kim cương, nặng thế em đeo không nổi. Anh đem đi mà dụ mấy thiểu thư quý tộc danh giá. Hân nhàn Anh nghĩ em hiểu làm rồi, giữa chúng ta từ trước đến nay chưa từng có tình yêu Anh nói gì? Sao anh lại có thể nói như thế? Cho dù anh muốn lấy người khác thì cứ nói một câu với em là được Sao anh lại có thể xóa bỏ cả quá khứ của chúng ta? Nếu không phải là tình yêu thì vì sao trước đây anh lại đối tốt với em như thế? Chẳng phải cô tiêu vì tách chúng ta mà cô ý đưa em đi Mỹ bồi dưỡng sao? Giờ anh lại nói với em Trước kia chúng ta không có gì Tất cả chỉ là hiểu lầm sao Anh không nghĩ Ân cần với bạn bè là không phải Hân nhan, em xứng đáng được tốt hơn thế Hóa ra là em tự huyện hoặc Em tưởng cô tiêu dục em về nước Chào nhẫn cho em Có nghĩa là cô ấy chấp nhận em rồi Không ngờ Cô ấy lại dùng cách này để sỉ nhục em Để anh đích thân làm em tuyệt mọi hy vọng Đáng ra em nên sớm hiểu một đứa con gái tầm thường như em dựa vào đâu mà đi đòi tình yêu của người khác. Hân nhàn cho dù anh không yêu em thì em vẫn là một người quan trọng trong cuộc đời anh. Anh không muốn em vì chuyện này mà phủ nhận quyền đường hạnh phúc của mình. Anh nói rồi em xứng đáng được tốt hơn thế. Mà hân nhàn ngẩng đầu cô không nhận ra một chút giả tạo trong mắt lục thiểu trì. Ánh mắt anh không hề né tránh. Thẳng thắn thành thực Anh không yêu cô Rõ ràng là không yêu Điều này khiến cô càng tủi thân Lục tiểu trì Vì sao lại thẳng thắn như vậy Không cho cô lấy một tia hy vọng nào Hân nhàn Trên đời không chỉ có mỗi mình anh Và cũng không chỉ có mỗi một tình yêu Lẽ nào em thật sự không nhận ra Ai mới là người tốt nhất với em sao Nói xong câu này, Lục Tiêu Chi quay người bước luôn ra ngoài. Anh đi hơi gấp, bên chân bị thương, làm bước chân của anh hơi lảo đảo. Mẹ anh chắc chắn là biết tung tích của sĩ mẹc. Ba ngày anh hôn mê, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì đi quá nhanh, vết thương ở chân lại toạc ra lần nữa, thấm ra ngoài lớp băng cuốn trắng tinh thành những đốm đỏ thẫm, trông rất đáng sợ. khuôn mặt tuấn tú hơi nhột đi, nhưng anh không cảm thấy đau